t r ư ơ n g một trăm mười một tiến công chớp nhoáng các cường giả đại hạ hoàng triều lần lượt chết đi mặc dù bọn hắn có thực lực bất phàm nhưng sao có thể địch nổi cường giả tinh anh của thánh địa nguyên thủy môn không biết chém giết bao lâu hoàng đế đại hạ mới phát hiện toàn bộ đại hạ hoàng triều chỉ còn lại một mình hắn các cường giả hiệu chung với hoàng thất đại hạ hắn đều vẫn là hầu như không còn trung tâm đại hạ hoàng triều hoàng đô cũng hoàn toàn hủy diệt hóa thành cho bụi trong g dư âm của cuộc chiến giữa cường giả thần cung ngàn vạn cương thủ của hắn hết rồi ngàn vạn đại quân của hắn hết rồi tu sĩ cường giả dưới trường hắn cũng mất hoàng đế đại hạ cười ha ha lệ rơi đầy mặt pháp lực vận chuyển càng người tàn ra quang mang kim sắc cường giả nguyên thủy môn t r u n g quanh kinh hãi hắn muốn tự bạo một tiếng ngầm vang ưu lực tự bạo của một vị cường giả cảnh giới thần đài đình phong lớn biết bao để lại trên mặt đất một cái hố sâu khổng lồ cùng chết trong vụ tự bạo của hoàng đế đại hạ là mười mấy cường giả nguyên thủy môn trần t r ư ở n g lão cũng chú ý thấy hoàng đế đại hạ tự bạo trong lòng sinh ra mấy phần hâm mộ bởi vì ngay cả tự bạo hắn cũng không có cơ hội chiến l ư ợ c của cường giả thần cung kinh khủng biết bao lại nhạy cảm biết bao hắn căn bản không dồn nổi pháp lực để tự bạo thời điểm hắn tập trung pháp lực bà cường giả thần cung nguyên thủy môn có thể giết chết hắn trước trần trường lão gầm thét thiêu đốt khí huyết quanh thân pháp lực nháy mắt tăng lên tới cực hạn hắn đang không ngừng thiêu đốt khí huyết bản thân thiêu đốt pháp lực của chính mình hư không t r ô n vùi sụp đổ dưới khí tức như là viễn cổ ma thần của trần trường lão kia phương viên vạn dặm mấy vạn dặm thậm chí mười vạn dặm toàn bộ bị hủy dưới uy lực của trần trường lão cố gắng trước khi vẫn lạc có thể giết chết một vị cường giả thần cung nguyên thủy môn thế nhưng cường giả thần cung nguyên thủy môn sao có thể cho hắn cơ hội v ậ y mà không công nguy tất cứu lẫn nhau bọn họ đang chờ trần trưởng lão liều mạng tiêu hao sạch khí huyết và thọ nguyên tự làm mình mệt chết không biết qua bao lâu cuối cùng trần trưởng lão ngã xuống pháp lực của hắn không ngừng tán loạn khí huyết của hắn không ngừng suy bại tính mạng hắn cũng không ngừng xói mòn ba cường giả thần cung nguyên thủy môn đi đến bên cạnh hắn trầm mặc nhìn hắn mặc dù người này là kẻ địch của bọn gọ nhưng phong thái không sợ sinh tử thật làm cho người ta tin phục máu tươi tràn ra từ miệng trần t r ư ở n g lão dường như hắn muốn nói gì đó nhưng k h ó e miệng chỉ giật giật lại không nói được gì đã nhắm mắt ra đi cường giả thần cung cứ như vậy vẫn lạc là... đại hạ hoàng triều bị nguyên thủy môn hoàn toàn công chiếm không chỉ đại hạ hoàng triều tất cả thế lực thuộc về cổ thần cung gần như là cùng thời khắc đó bị nguyên thủy môn toàn lực tiến công cổ thần cung chuẩn bị không đủ tại bên cạnh chỉ có bảy vị cường giả thần cung c h ấ n thủ trong các đại hoàng triều nhưng cường giả thần cung nguyên thủy môn có tổng cộng hai mươi mốt vị ngoại trừ ba vị c h ấ n thủ sơn môn còn lại mười tám vị đều dốc toàn bộ lực lượng ra chiến trường đánh cho cổ thần cung không kịp trở tay tổn thất nặng nề vô số hoàng triều luân hãm vô số cường giả cổ thần cung vẫn lạc trong lần nguyên thủy môn tiến công toàn diện này cổ thần cung vẫn lạc ba vị cường giả cảnh giới thần cung siêu cấp đó là ba vị cường giả thần cung mỗi người đều là cao thủ hiếm có đông hoang nhân vật nổi danh lừng lẫy lại ba người vẫn lạc chỉ có bốn vị cường giả thần cung miễn cưỡng trốn về cổ thần cung Chớ thần thần đông hoang chấn động cổ thần cung càng thêm chấn động trường giáo cổ thần cung thiên cơ tử tức giận đến tổ điện lấy ra thánh khí thiên thư mang theo thánh khí thiên thư tự mình dẫn đầu quân tinh nhuệ cổ thần cung tiến về tiền tuyến tọa trấn cố gắng kéo lại xu hướng suy tàn của cổ thần cung có vị hư thần đại năng trưởng giáo cổ thần cung thiên cơ tử t ọ a c h ấ n lại thêm quy danh của thánh khí thiên thư cổ thần cung tập hợp tàn binh bại tướng tụ tập lại môn nhân đệ tử bị đánh tan dưới sự dẫn dắt của trưởng giáo cổ thần cung thiên cơ tử thu lại một chút đất bị cướp mất thiên cơ tử chính là hư thần đại năng uy tín lâu năm cường giả nguyên thủy môn không địch lại đều lui bước thậm chí một vị cường giả thần cung nguyên thủy môn vương lai triệu bị vị trưởng giáo này nổi giận á n h chết cổ thần cung chấn phấn thanh thế một chút cuối cùng cũng tạm thời ổn định thế cục hiện giờ cổ thần cung và nguyên thủy môn đang rằng c o tại đại lương hoàng triều thế cục xem như ổn định lại mà nguyên thủy môn nghe nói trưởng giáo cổ thần cung thiên cơ tử đích thân tới tiền tuyến lại mời ra thánh khí thiên thư tam đại hư thần nguyên thủy môn ngoại trừ đại trưởng lão phương thiên hải tọa trấn sơn môn trưởng giáo nguyên thông tử và thái thượng trưởng lão vũ vạn lý cùng nhau tiến về tiền tuyến muốn lấy lại khí thế đại thắng một trận chiến đánh tan cổ thần cung như vậy nguyên thủy môn và cổ thần cung hai đại thánh địa dốc hết tất cả lực lượng tinh nhuệ hoàn toàn khai chiến đại chiến hết sức căng thẳng